các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quynh Quang, vậy như thầy đã biết tất những buổi gặp gỡ của cả hai đứa. Chàng vẫn biết trai chưa vợ gái chưa chồng tương yêu nhau là điều đương nhiên của trời đất, nhưng không hiểu sao nghe thầy nói công khai là đứa chàng Quynh Quang. San lắp trả lời. Con xin cảm ơn thầy đã ครับ, còn còn như vậy không còn gì lo nữa. Nhưng thầy Hoa có chịu không, chắc phải để một thời gian nữa mới biết được tình duyên không thể nào ép buộc. Dù là thầy đi chăng nữa, con nghĩ cũng không thể quyết định dùng cho thầy Hoa được. Xin thầy giữ kiến dùng chung con kéo tiền hạ dị nghị, còn về ơn nghĩa con không dám bai lãnh. Ngay cả sư phụ con, còn phải nẻ thầy đủ mươi phần, nói chi là con, xin thầy đừng tắc mắc vấn đề này cưa, làm con tổn thọ thôi. Nghe San nói thầy mới cười hạ ông vật gồm hơ, hơ, hơ, hơ tốt Như vậy kể như xong Trai tài gái sắc tác hợp được Kể như ông tơ bà Nguyệt Cũng nè tôi vài phần Tôi mừng cho hai người đó Thầy hoa ở đây tiếp chuyện thầy San dụng tôi Thầy đưa chiếc y sư cho tôi Đem vô bàn thờ tổ dâng hương Tới chiều trong tiệc Tôi sẽ trả lại thầy Hoa trao chiếc khăn Mà Sanave buộc trên đó Lúc thầy 10 điểm đạo ban sư cho nàng với qua Ông cầm chiếc khăn nâng niu thật cao hứng Ý sư này thầy san vẽ những chữ bùa tuyệt đẹp Xem ra không thua gì sư tổ hồi đó Chắc chắn thầy tư cũng không thể nào vẽ đẹp như thế này được Tôi biết ông ấy nhiều mà Nói xong ông thủng thẳng băng qua con đường đi vào nhà Chờ cho thầy mười đi khuất Hoa vòng tay ngang đầu cuối giảm mình xá xa, xa. Em cảm ơn thầy Sàn đã thương tình điểm đạo ban sư cho em. Mặc dù thầy không trực tiếp điểm bùa lên mình em, nhưng trong thâm tâm em, dù mai sau có được hầu hạ thầy trọn đời như duyên vợ chồng hay không, em vẫn nhớ cái ơn này. Việc hôn nhân... Hồng đẻ hoa nói giật lời, Sàn kéo tay nàng đứng dậy. Hồng hiểu vô tình hay vô ý, hoa theo đà tay san xả vào lòng chàng. Cuộc đời nàng kể như đã được định đoạt Đúng như giấc mơ của hoa từ trước đến nay Một khung trời đầy hoa gấm tươi bừng trước mắt Vừa buông san ra nàng đã nghe chàng thì thầm bên tài Có phải anh lợi dụng quá không? Hoa lắc đầu nhẹ nhẹ Nàng cắn yêu lên cổ chàng nói qua hơi thở Những gì anh cho em mấy ngày nay là niềm vui nhất đời em Em còn mong muốn ngàn lần hơn thế nữa Và ước gì mãi mãi được sống bên anh Sán tan nhẹ lên chiếc má của nàng trong lòng rộn lên những niềm vui Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại đây, sáng mai phải trở lại Sài Gòn trình diện đơn vị. Nhưng chắc chắn cuối tuần thế nào anh cũng xuống đây, nếu em thích lên Sài Gòn chơi, tuần sau anh đón em đi. Mới nghe Sán nói mặt hoa thoáng buồn, đến khi chàng bảo trở lại đưa nàng lên Sài Gòn chơi, làm hoa muốn dèo lên. Nàng bám lấy cổ chàng biết xuống hồn thật nhạy Anh nhớ đấy nhé Thế nào tuần sau cũng phải xuống đi đón em Nếu không em buồn lắm đấy Nhưng còn gia đình em Có cho em đi không Hoa mỉm cười Em đâu còn ai ngoài bà ngoại Bà cháu em sống nhờ thầy Mười Lúc nãy thầy Mười đã nói gà em cho anh rồi Còn ai nói năng gì nữa Sàn ngạc nhiên hỏi Ủa vậy em ở luôn với gia đình thầy 10 à Dạ Ngoài em và má thầy Mười là chỗ người cùng làng, gia đình em đã chết hết trong một trận pháo kích ở nhà quê. Thầy Mười thấy tình cảnh bà cháu em đáng thương nên đem về, cho hai bà cháu túp lều sau nhà thầy nương nấu. hàng ngày em với ngoại nấu xôi cho vợ thầy đem ra chợ bán, tối tối em phụ với thầy Mười dạy học trò hoặc chữa bệnh. Có nhiều bà cô còn trẻ đi với chồng con thầy Mười phải để em đấm bóp rùm. Săn mỉm cười tình nghịch hỏi. Còn những cô nào không đi với chồng con thì thầy Mười khỏi và nhờ em có phải không? Hoa bố tình trả lời. Dạ những trường hợp đó thầy Mười đâu cần em. Vừa nói xong Hoa trật hiểu Săn định nói gì. Nàng cười khúc khích đấm nhẹ lên vai Săn là. Cái anh này kỳ cục. Săn cười ha ha. Được nước chẳng nói luôn. Còn thầy anh thì cứ có đàn bà con gái đó ông ấy... Làm lấy một mình còn tụi anh bị đuổi ra ngoài thấy có tức không? Hòa liệt xàm là cái thật dài rồi nói. Nếu anh thích trị con bệnh cho phụ nữ, chút nữa em sẽ dẫn ra ngoài nhà sau. Có con điên bị tà hành, anh thả cửa rửa con mắt. nghe hot nhất tại